Mời các bạn theo dõi chuyện rất phu nhân tác giả L làc Tùy Tâm diễn nữ Mickey người đọc BV. chuyện được phát hành trên website hay chương 2 hồn xuyên bất ngờ Dẫu tỳ tâm đã thức ăn vào mâm rồi vươn lên bàn. Cô tháo tạp đề ra, nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã 8 giờ 23 rồi. Anh ta làm lúc 7 giờ. Đi tàu điện trầm cũng chỉ mất 10 phút. Nếu đi xe bus thì phải mất đến 40 phút. Nhưng dù đi bàn gì thì kiểu trung nghiệp cũng đã sớm rời tới nhà rồi. Sao vẫn chưa thấy đâu. Cô hơi hơi trước này. Dường đây càng ngày anh càng rơi Cô hỏi thì anh cũng không nói nghiêng do Anh có việc gì bật A Đi tới điện thoại bàn bấm số của anh Rút, rút, không ai nhận ngồi lên kế sofa, nhìn vào cuốn lệch để tàn trên TV Hôm nay là sinh nhật của anh Cô đã mua đồ về làm những món ăn mà anh thích ăn nhất Sao hôm nay anh lại có việc, hay là… Tiếng chìa khóa lạch cạch cắt nghe suy nghĩ của lộ tì tâm là anh đã về. Một tay triệu trung nghiệp cầm áo khoác một tay lấy chìa khóa mở cửa. Thấy cơm nước trên bàn thì khuôn màu của anh có vẻ như là đang nấu tranh. Cuối cùng người đã hạ quyết tâm đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Coi như không phát hiện ra biểu hiện trên vung hoạc của anh Lộ thị tâm đi vào phòng vết giọng mắt đĩa Xới cơm ra Trung nghiệp, mau ra ăn đi Và cô rút cơm vào trong miệng Nhài một cách mấy vóc Xem cha cô đã hoàn toàn thua Có điều không nhận được khỏi chính bản thân Cô hỏi thật ư Câu trả lời cô cũng không rõ Chỉ là thước vọng trong lòng khi cô cảm thấy trống trọng Chịu trung nghiệp ngồi vào bàn ăn, yên lặng ăn cơm Chóc lát cả hai đều im lặng Lỡ thì Tom lấy một đợi giấy ăn lâu phát hiện Anh có biết không? Thực ra lúc tôi và anh ký giấy đăng ký kết hôn Tôi cũng ký đã sẵn một tờ ly hôn rồi Tôi mong tờ lý viên hôn đó vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được lấy ra Nhưng cuối cùng không thể không thấy kết hợp với anh một năm Tôi đã dùng hết sức lực để full-up một gia đình mà tôi muốn Nhưng trừ việc yêu ăn tôi không làm chuột Còn cái khác tôi đều tưởng lực Cho anh hơn, lần đầu tiên anh về nhà muộn tôi đã biết Cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu Chữ trung hiệp kinh ngạc trên cô, một lúc lâu sau chưa định bám bác lại điều gì, gì, nhưng phát hiện mình không biết nói gì bây giờ cả. Cô không quan tâm tới chữ trung đang hiệp Daniela ở đó, đứng dậy đi vào phòng xương dọn hành lý, mặc áo khác vào, cười nói. Đừng nói những lời khiến tôi coi thường, đơn liên hôn đã đặt ở trong ngang kéo tại phòng làm việc của anh. Mọi thứ tôi đều để lại, không lấy gì hết Nhà cũng đã giàu sạch sẽ Nói xong, cô mở cửa đi ra không một chút hương liếng Như nhớ tới gì đó Cô móc một chục chìa khóa trong túi ra đặt lên bàn bên cạnh cửa Chịu chung nghiệp nghe thấy tiếng đóng cửa Mà cực phụ nữ vốn dĩ anh định mở miệng Nhưng lại không biết nên nói như thế nào đã hẳn nhiên vứt đi để làm anh chưa thú một quả trứng cà trong miệng vậy, không nói được gì cả. Nhưng anh hiểu, anh đã làm tổn thương cô, mặc dù cô không nói gì. Nhìn vào căn phòng đã không còn cô, chỉ tới sau này sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa. Hoáng chất trong lòng anh có cảm giác sống trọng mà trước đây chưa từng có. Anh cũng không giữ cô được. Chắc cô cũng đã biết mọi chuyện từ lần đầu tiên anh xin lỗi rồi phải không? Như cô đã cho anh thời gian và sự lựa chọn. Cuối cùng cô cũng điên mất Lỗi trì tâm bình tĩnh bước đi trên trường Viện bé lên một nụ cười chế xỉu. Cuối cùng cô lại thua chính mình. Từ lúc thử chuyện cho đến nay, hành động của người khác rất dễ toán. Người nói, cô có lẽ chỉ đến từ sau nhất. Cha xuất thân từ con nhà giàu có, mẹ chỉ là một người tình của cha. Cha là một người đàn ông rất không lưu, mà mẹ cũng là người phụ nữ rất tính toán, cho nên với góc cô, ông nội không quan tâm cha con lưu ra sao, nhưng cha điều kiện là không trường sinh con gái. Nhưng cha lại gặp thương một người phụ nữ thông minh là mẹ. Không ngăn được, ông đang bắt mẹ thề Cho dù sinh trai hay cái cũng phải biết cam kết Mới cho phép mẹ bước chân vào cửa Cứ như vậy, cô và mẹ có thể sống bên trong gia đình ấy Cô nghĩ vốn dĩ, mẹ muốn lấy trường thuốc tài sản Như cô là con trai Với bản lệnh của mẹ, chắc chắn sẽ không có địa vị thấp bé như bây giờ Nhưng bụng mệnh không quan tâm tới cô Trong đại gia đình luật cực với nhau là chuyện bình thường Bởi vì là con gái Không có quyền của người thực kế Nên đối với ông nội Với cha mẹ Cô chỉ là một đứa vô dụng Nhưng mấy đứa con của vợ chính Vẫn cứ nhắm đầu cô Rất kích cười ý được chuyện đó Mẹ luôn nói cô rất thông minh Thích hợp nhất để đánh chi vị của người khác Đáng tiếc cô lại là con gái Cô không thể nào giải thích Tuy rằng cô mới nói với mẹ, cho tới bây giờ cô cũng không có thanh chí đi mà đi đoán chuyên địa của người khác. Cô chỉ không muốn để người khác bắt lạc mình mà thôi. Vậy cũng là sai sao? Cô càng muốn nói với mẹ. Thật ra, cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc. Điều đó cũng là sai ư. Sau khi trưởng thành, cô biết bản thân có thiên phú học tâm lý. Cho nên mới đăng ký học ngành tâm lý học Rồi cô quen chịu trung nghiệp Lấy anh cũng hoàn toàn là muốn thoát khỏi gia đình là lẻo kia Nhưng cuối cùng cô vẫn thua chút số phận Chị có một điều tội tì tâm cảm ơn ông trời Đó là đã tặng cho cô một cái tim giảm đạp như thước Hờ ơ Cho dù tỉnh thoảng lang tăng như mặt phồ gỡ sống Nhưng cũng nên chóng bình tĩnh trở lại Hít sâu một hơi, đồn thoát độ thị tâm tùy thì ý Thìm lứt qua mọi người đi trên đường Rồi dừng ở một con ty du lịch phía trước Đi du lịch một thời trang có lẽ cũng tốt Cô kéo ba ly đi lên phía trước Đẩy cửa kính trong thuốc gia Trời ạ, đâu có Cứ như là bị tảng tá hàng tuyên cưng đè lên vừa vậy Tàu góp ru trên cười như rất lìa Cô sao thế này? Đúng rồi, cô muốn đi du lịch Sau đó cô đẩy cửa kính tra lại trả thế ngờ Cách cửa trong cước hếp mà bị vỡ đè lên người cô Nghĩ trực như vậy, Tổ ti tâm bực mạnh dậy Trời ạ, tuy rằng cô cũng không so trôi vì vết diện mạo bên trong của mình Nhưng cũng không cần phải hiến hoại nhan sắc của cô chứ Còn thân thể không biết thế nào Nhưng cô không có khả năng thành công ngồi dậy để sơ vương rồi Động giúp toàn hơn khiến cô bị kết trở lại giường Cắn hoạch trăng, thở nhẹ ra Cố gắng thả lỏng toàn thân, không dám cử động gì cả Chờ tới khi đau tới khi giường Diệu ti Thì cô mới chuyển động mắt Để xem bên cạnh có y tá hay hội lý nào Giúp cô uống nước giảm đau hay không Đầu đớn kinh cười khiến một người lãnh đạm vô cô cũng phải cám chăn mà chửi Mẹ đó, tốt nhất tên giáo tóc công ty du lịch kia được có xuất hiện trước mặt cô Nếu không, cô cũng không dám đảm bảo sẽ không ơn cần hỏi thăm tổ tàu 18 giờ của nhà hát Để cô bị hung nặng như vậy Đây... đây là đâu? Bệnh viện Nhưng có bệnh viện như vậy sao? Trong mắt cô, xe dương gia lại biến hành cây trúc điện vào nhau. Lộ trì tâm cảm giác có gì đó tốt thương. Vừa nãy theo chị để tâm tới đau trớn trên cười, nên không chú ý tới chỗ mình đang ở khi đã tới đâu. Đã thấy, trời còn hương. Từng trò từ trò rơi xuống từ chỗ dột làm ướt cả trong bên cạnh. Cô bức tráo đau trớn trên cười, nhìn về bốn phía xung quanh, Căn phòng toàn chút một mạc, nhỏ tới mức chỉ vừa một chiếc giường mà cô đang nằm và một cái ghế nhỏ, còn lại thì không còn gì nữa. Lộ thì xong cánh sức lấy tay sờ hai bên giường, trừ tấm vải thô bị ướt thì không có gì khác. Trời ạ, đây là chuyện gì đã diễn ra với chai? Càng làm cho cô cảm thấy hạt duyên hơn là tay và đầu cô bị uống băng, Cô bị thí sinh lệnh mà Lát lẽ các thường sẽ bị lương sức với chúng Nhưng trừ đau đầu ra thì cô không có bức cứu thức hơn bên ngoài nào tại còn mà quần áo Hơn nữa không phải là quần áo hiện đại Mà cũng chẳng biết tới là quần áo gì nữa Nhưng sờ tay vào cũng không tệ lắm Ô, là thơ lụa thường hạn Có ai không? Bác sĩ! Lộ tiền tâm thử thổ miệng, lần thứ hai kinh hạt rất bất sợ, giọng nói này không phải là của cô. Cô ngồi dậy bức tắc cản người đang đau trớ, mắc về vào quần áo cho tùy mình, là của con nữ của đại hay mặc? Rớt ngấu lo lỗ, đây không phải là quần áo của cô. Sau chó lộ tiền tâm cho tay lên, Một bàn tay trắng trẻo ứng biện Có vẻ chưa từng trải qua vì nạn nhọc bao giờ Đây cũng không phải là tay của cô Tóc và đến eo Cũng không phải tóc của cô Chân đi về tiêu Cũng không phải là chân của cô Vậy thì Cô đâu Mà đây là ai Linh hồn sai chỗ ư Từ trước đến nay Cô không tin vào bác quỷ Nhưng bây giờ cũng cảm thấy hơi sợ hãi Với những gì còn mồm mịch Cô thực sự hoảng loạn rồi Đồ Tì Tâm sống tới 27 tuổi Chưa từng hoảng loạn như vậy Cô không thể chỉ cho quyền cho Mà đau đớn trên cười Khiến cô phải nằm xuống một lần nữa Mở to mắt kinh kẹt Nhìn lên trên Không biết qua bao lâu sau Hai mắt của cô bắt đầu ngưng bứng lệ Có lẽ là do cả người đâu quá Có lẽ là không hiểu sự tình đang như thế sao Muốn được giải thích gây lập tức Lộ tì tâm không dám phủ Cô đang đợi, để ai đó có thể giúp cô Nếu không, cô không chết vì đau thì cũng chết vì đối và khác Chết, cô cũng không sợ Nhưng cô không muốn chết một cách có hiểu như vậy Ít ra cũng phải cho cô biết chuyện gì đang diễn ra trước Trong lúc cô còn đang chuyên lĩ Thì trọt mừng dư tiên Rút nữa thiệt vật tả người dậy Cô nghe tiếng vứt trưng Tiếng vứt trưng rất khẽ Đang tới gần phòng thầy Tử vân bơi một cái thuốc Nhẹ nhàng đẩy cửa trúc ca Không biết thức vương trưng thấy nào rồi Đã tỉnh chưa Từ trên xuống dưới phí phủ Thì cho rằng thức vương trưng sẽ chết Nhưng thức vương trưng lại tạo nên Kỳ thích không chết Ít chết hiện giờ còn chưa chết. Nghĩ tới cảnh bộ của thức vua dương, tử vương cũng cảm thấy đồng tình thay con người. Vương gia hoàn toàn không được tình cũ và đưa thức vua dương tới tay, lại không mời đại phu cũng không phải ai tới chăm sóc, khác nào cho mắt nhìn thức quân dương chết dừng. Từ lúc vua dương dặn đàn tới chút viện, tử vương hay lén xem thức vua dương tại chết chưa, Thấy hình trạng đi hạm của người thì không khỏi tâm cảm Lén phút tới chỗ đại quân dương lấy đầy thang thuốc May mà mẹ của thức quân dương chưa tới nổi cùng tận Tráng lại sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều Thức quân dương hôm nay là ngày thứ ba rồi Cũng chỉ còn một thang thuốc nữa Nếu thức quân dương không tỉnh lại Thì đại quân nó sẽ không cứu được Tử vương cũng không còn cách nào cả Nàng bắt hốt ở cạnh giường, lấy chiếc ghế duy nhất tới Nhìn thấy mưu dương mở đầu mắt, thì sợ quá bước cả ghế xuống mặt tức Thức mưu dương Đây là đâu vậy? Lộ tiền tâm chưa từng bao giờ vui đến thuế khi nhìn thấy một hình xuất hiện bên cạnh cô Dạ là chú viện ạ, vương gia dám mưu dương tới chú viện Tử vương rất vui khi thấy thức mưu dương đã tỉnh Đỡng cười trên trường từ từ ngồi dậy Bưng bát thuốc tiết hiện lộ tâm Đây là gì? trong như sơn đen vậy Hút ạ Lộ tâm trốn lấy thuốc Rước máy thìm trầm trầm tử phân Rồi uống lấy một hơi hết sạch Nếu là thuốc thì cô sẽ uống Thương hẻ này đang bị thương Cô bé ấy cũng không việc gì phải hại cô Cô đặt xuống lưỡi tàu văn sắc cẩn thận tử phân, cũng vừa áo cổ đại. Nhưng trông có vẻ khá năng hoạt là của một gia hoàng, mặt mũi cũng không tệ, rất xưa sáu.